Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dinh đang thêm họp tại một trường đại học danh tiếng trong nội thành. Đêm này dành cho Ninh quay trở về nhà, suy quẩy cho hai gã lại không tính toán ra chuyện này. Hai gã màu trống gói ghém vàng bạc của lão cần vào trong một tấm vải nâu sồng, rồi tìm đường thoát thân. Bỗng chung tiếng bước chân đã áp sắt đến cửa phòng, làm cho cả hai gã liền tái mặt. Hàng chư vào sau cánh cửa tủ rồi nín thở chờ đợi. Tay nắm cửa khẽ truyền động, tiếng bản lề rít lên khè khè. Ánh đèn chân trần nhanh chóng soi rọi cả không gian. Qua khe hở của cánh tủ khăng lén nhìn ra, thì thấy Cẩn Trình đang bước vào trong phòng. Cẩn Trình đặt chiếc túi lên chiếc bàn gỗ được sơn màu đỏ, kê ở bên cạnh cửa sổ, rồi từ từ tiến lại đi ngẩn kéo. Hình như con trình đã nhận ra điều gì bất thường lắm Vì có lẽ trong lúc mau mải Hai gã quên không đóng cửa ngăn kéo lại Phút giây giật mình qua đi Con trình nhanh chóng tiến ra bên ngoài Nhưng chưa đi được ba bước Thì một tiếng cục khô khúc vàng lên Khẳng ác hậu chút nữa kêu thét lên Bởi vì một giây trước thôi Đập vào mắt của gã lại hình ảnh nghiêm Với khúc gỗ liêm to bàn Đứng lù lù đằng sau con bé và thẳng tay giáng mạnh cây gậy xuống. Trình Còn đang ú ớ mấy giây rồi đổ ập mình xuống đất, trước khi ngất lịm đi nó còn kịp nhận ra gương mặt của Nghiêm. Khang Kinh Hải đệ kính cờ tụ rồi lao ra hỏi: "Ôi trời đất ơi, anh Hải, anh anh làm cái gì thế này?" Nghiêm đứng im lìm và thở dốc, mồ hôi vã ra đầy mặt. Trên tay của gã là cây gậy gỗ lim vẫn còn máu nhỏ tong tong. Ze Vút hoang loạn qua đi, Nghiêm Quai Sảng nhìn Khang rối rít. Còn Đĩ này nó nhìn thấy tao nấp sâu rèm, nhưng mà nó giả bộ không nhìn thấy, nếu như tao mà không ra tay để nó đi báo chính quyền thì tao với mày chỉ còn nước dữ tủ mà thôi. Nghiêm run rẩy tiến lại bên trình, rồi đưa tay lên mũi để kiểm tra. Cái hoang loạn nói trong run r sợ, "Anh Hai ơi, nó nó chết rồi, hay là mình mình gọi bác sĩ đi." Nghiêm coát mắt nhìn thằng đàn em rồi nói, Mày gọi bác sĩ bảo cái gì, hay là mày bảo là tao với mày ra tay đánh chết nó để cướp vàng? Thế này thì khác gì lại ông tự ở bụi này, sao mày ngu thế hả? Muốn ăn cơm tù thì, thì đi một mình đi. Xang tay mép mặt mày kia chết một dòng máu đỏ thấm, bắt đầu rỉ ra từ trên sàn nhà xuống. Phải bây giờ phải làm như thế nào, em sợ lắm mình hai à? Giết người là tử hình đấy. Nghiêm liền gần giọng, còn thế nào nữa? Mày còn đứng đó lắp bắp cái gì? nhanh tay theo tao dấu sắc của nó đi, không lẽ chết cả nút bây giờ. Khang hoàng sợ lắm nhưng mà thói đời đâm lao thì phải theo lao, huống hồ nếu như chuyện này mà đến tay chính quyền thì chỉ có nước chết mà thôi. Thế rồi sau mấy câu thúc giục của đại ca, gã cũng tái mặt lấy cái chân trái ra nền nhà, đoàn hai gã kẻ bị đầu kẻ bị chân của con trinh quấn vào tấm chăn mỏng, khang nhìn đào rồi run rẩy nói: "Sở bây giờ thì nào nữa anh hai, em vẫn sợ lắm hết lập mình báo công an đi." Nghiêm cười gần rồi đáp, "Mày muốn chết thì mày đi chết một mình đi đừng có kéo thò tao. Bây giờ trời cũng khuya rồi, lại gặp trời mưa, chắc chắn không ai bén mảng ra đây. Quần sắc của nó lại mang ra sâu nhà chôn, làm lẹ đi trời sắp sáng rồi." Khương gần đầu đồng ý rồi cẳng hai cùng hì hục khinh sắc xuống dưới nhà. Nhưng khi đi được mấy bước thì gã giật mình á khẩu. Xin nữa kêu lên rồi đánh luôn rời xác của con trình xuống đất. Con trình hình như chưa chết hẳn trườn điên lên nhẹ nhẹ, gà tái mặt nhìn lại ca cô mình rỉ run giọng. "Anh ơi, nó nó chưa chết đâu, nó nó vẫn còn sống kìa." Khang chưa kịp định thần nhìn lại thì nghiêm tắt lao lại, hai bàn tay hộ pháp nắm chặt cái cần cổ của con trình mà bóp lấy bóp đè. Con trình ngạt thở theo bản năng cố vùng vẫy. Nhưng tấm chăn đắp bó chặt mình mày, tiếng à ngạc phát ra khe sợ. Hai chân của con trinh đạp lên điên cuồng, máu huyết chảy ra ướt đẫm trên nền nhà. Hai con mắt tròn ngước lên đầy ai oán, Nghiêm nghiến nghiến răng trèo trèo dùng hết sức bình sinh mà bóp cổ thật chặt. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian tối tăm, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Nghiêm chần mắt nhìn thằng em đang tái mặt. Đại Ức đấm quần mà gầm lên, sự chân của nó nhanh lên, nó sống để tao với mảnh chết anh linh. Dù tâm trí đang rất là hoang loạn, thì những tác phần dạ tự nhiên khang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net